Loki xin mến chào quý vị các bạn Chúng ta được cùng nhau quay trở lại bước bộ chuyện thiên quân dị thú Tập 36 trên kênh youtube mê chuyện diễn Các bạn nhớ để lại like, một xem, subscribe Còn góp ý kiến Để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 36 Lão Chú không nhịn được nói Chú Cô Nương à, chúng ta là gia đình Người nhìn, người nhìn ta là biết Rất đáng tin cậy Chú Duyệt gật đầu Xem như cho Lão chủ một câu trả lời chắc chắn Ngươi thật sự rất đáng tin Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm Lấy từ trong ngực ra một bản bút ký Đưa đến trước mặt Lâm Phàm Đây là lý ca bào ta Giao cho ngươi Lâm Phàm nhận lấy bản bút ký Vô cùng khó hiểu Thứ đồ chơi này suốt cuộc là cái gì Lật tờ thứ nhất Hai mắt lập tức không thể di chuyển được Cái, cái này Đúng như những gì hắn nghĩ Thật sự là kết tinh do khu tập trung thủ đô nghiên cứu ra Không ngờ Lý Huy Lại lấy thứ này ra ngoài Hơn nữa còn bà Chu Duyệt mang đến chỗ hắn Nghĩ đến Lý Huy có khả năng Đã treo máy Mà đối phương chỉ mới gặp hắn có một lần Thời gian ở chung nhiều nhất Cũng không quá một giờ Vậy mà lại cam tâm tình nguyện Đưa vào quan trọng như vậy đến chỗ của hắn Cho dù khu tập trung Kim Lăng Hay khu tập trung Nam Thông Cũng đáng tin cậy hơn chỗ hắn rất nhiều đó Bọn người lão Chu nghe hai người nói chuyện Mà khó chịu vô cùng Suốt cuộc là thứ gì Vì sao Lâm Phàm là tờ thứ nhất xem Thì lộ ra phải khiếp sợ như vậy Suốt cuộc trong đó viết thứ gì Chú Duyệt nói Đây là giáo sư Trần Liều chết đưa ra Giáo sư Trần giao phó cho Lý Ca Lý Ca giao lại cho ta Đều mạng để ta mang nó đến khu tập trung yếu loan Hắn chỉ hy vọng quản lý Lâm có thể truyền bá cách này ra ngoài Để tất cả mọi người sống đều nắm được cách này Sau khi nói xong Ánh mắt nàng nhìn chậm chậm Lâm Phàm Quản lý Lâm người sẽ làm vậy đúng không Nàng không biết vì sao Lý Ca lại tin tưởng lâm phạm như vậy. Nếu như Lý Ca biết ý nghĩ của chu Duyệt, nhất định sẽ nói cho nàng. Không có nguyên nhân nào khác, chủ yếu là vì tận mắt nhìn thấy hình thức của khu tập trung miếu loàn phát triển. Đây là hình thức phát triển hắn ta chưa từng nhìn thấy. Hắn đoàn kết tất cả mọi người lại một chỗ, không hề phân biệt, chỉ có hợp tác tất cả các lực lượng mới có thể sống tốt hơn trong thận thế. Kéo dài nền văn minh của nhân loại, Khu tập trung Kim Lăng Khu tập trung Nam Thông Đều không phải lựa chọn tốt nhất Bọn hắn nhìn như là có trật tự Thật ra trong nội bộ cũng có sự khác nhau Đưa kết tình có thể Kết thúc tận thế đến đó Có thể sẽ xảy ra chuyện Lì Huy không dám đánh cược Cũng không muốn cực Dù sao thì cơ hội cũng chỉ có một lần Lâm Phàm Nhìn vào ánh mắt của chu Duyệt Hắn không biết Trần giáo sư là ai Nhưng mà có thể được gọi là giáo sư Vậy thì đương nhiên địa vị vô cùng quan trọng ở trong khu tập trung thủ đô, đồng thời có thể tiếp xúc đến thành quả nghiên cứu. Chỉ có thể nói, vị trần giáo sư này nhất định là người nghiên cứu phát minh. Đối phương nhất định là biết, sau khi thí nghiệm này có kết quả, ba đại gia tộc sẽ không chuyển nó ra ngoài, sẽ chỉ có một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Mà kết quả nghiên cứu này cũng chỉ cổ vũ thêm uy thế của ba đại gia tộc mà thôi. Lâm Phạm ta từ trước đến giờ Đều không khiến người tràn ngập hy vọng với ta Phải thất vọng Hẳn chưa từng nói nhiều lời dễ nghe Chỉ là dòng điệu kiên định để nói ra một câu Sau khi nói xong lời này Chú Duyệt cười Cười rất vui vẻ Lúc này trong đám người đó Đã có người đoán ra được gì đó Nhưng vẫn không dám chắc chắn mà thôi Lâm Phàm dơ bản bức ký lên Nhìn về phía bọn họ nói Tất cả mọi người đều là người một nhà Chuyện này ta cũng không giấu giếm các ngươi Nội dung ở trong này chính là nghiên cứu của khu tập trung thủ đô, làm thế nào mà sử dụng năng lượng bên trong huyết tinh để tăng lên tinh thần, từ đó trăm 100% trở thành giác tình giả. Đúng như là Chu tiểu muội nói. Đây là do Trần giáo sư nghiên cứu ra, mà Trần giáo sư biết ba đại gia tộc của khu tập trung thủ đô sẽ hoàn toàn không chế biện pháp này, cho nên liều chết mang nó ra ngoài. Nghe thấy vậy, mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Bọn hắn nghe Lâm Phàm nói khu tập trung thủ đô đang nghiên cứu những cái này, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cái này tương đối xa xôi. Cho dù biết thì sao chứ Còn chẳng thể tiếp xúc được Bây giờ không ngờ được Nó lại đang ở ngay trước mắt Lầm phàm nhìn về phía chu Duyệt nói Vậy Lý Huy đâu Chú Duyệt lắc đầu nói Không biết Lý ca cả, cả mọi người lại giúp ta Có khả năng đã bị thủ tiêu rồi Lào chủ không nhịn được cảm thán à, Trần do sư bảo Lê Huy đúng là đại nghĩa Đây là công hiến lớn lao cho nhân loại Bọn người Lê Bạch cũng vô cùng tán thành Thậm chí cũng nghĩ đến Nếu như chuyển đổi lại thân phận Bọn hắn sinh sống trong khu tập trung thủ đô Còn có dũng khí như đối phương không Khó mà nói Cũng không dám chắc chắn Đối với chuyện này Bọn hắn chỉ có kính nè Nếu như sau này tận thế kết thúc Người sống nên dập đầu với bọn họ Lê Bạch nhìn về phía Lâm Phàm nói bởi tiếp theo chúng ta nên làm thế nào Để truyền bá nội dung này ra ngoài Quảng mình chính đại thì nhất định là không được Khu tập trung thủ đô đã ra hành động tìm kiếm thứ này Nếu như chúng ta làm quá rõ ràng Vậy thì nhất định sẽ bị phát hiện Đến lúc đó khu tập trung miếu loan chỉ sợ sẽ đón tai họa ngập đầu Tuy rằng hắn ta biết lâm phạm rất mạnh Có khả năng hoàn toàn Không quan tâm đến những người của khu tập trung thủ đô kia Nhưng khu tập trung thủ đô người ta Có có nhiều cường giả như vậy Nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi Ta có cách Chúng ta có máy bay trực thăng Sao chép nội dung trong bản bút ký này Thành hàng ngàn hàng vạn loàn Không có việc gì phát lên không chung của những khu tập trung khác Giống như là phát truyền đơn vậy Đến lúc đó cho dù khu tập trung thủ đô biết thì sao chứ Nên phát tán cũng đã phát tán ra ngoài rồi Cho dù bọn hắn cản cũng không cản kịp Ý nghĩ của Lâm Phạm tương đối đơn giản Hẳn biết nhất định sẽ nhìn chằm chằm Nhưng khi bị nhìn chằm chằm rồi Hẳn nhất định cũng sẽ biết Ai nhìn thì đánh người đó Đánh rồi bỏ chạy Ai có thể đuổi theo Cho dù đối phương ẩn nấp theo dõi Cũng chẳng có tác dụng Thật sự xem luyện thần cảnh của hắn ta là trò đùa sao Cái này giống như là mở radar gió quét vậy Không quan tâm ẩn nấp kỹ như thế nào Trong cảm giác của hắn Tuyệt đối không thể nào ẩn nấp Hồng tì nói Cách này cũng phải Qua tránh trận quá rồi không Nàng có chút lo lắng Bô đỉnh bên cạnh nói Hồng tì à ta cảm thấy lâm cao nó có lý Thực không dám giấu diếm Với kỹ thuật điều khiển bây giờ của ta Không dám nói trâu bò đến mức nào Nhưng tuyệt đối là rất cao siêu Cho dù bị người của khúc tập trung thủ đô nhìn thấy Ta cũng nắm chắc có thể hất văng bọn họ Thậm chí ngay cả đuôi máy bay bọn hắn cũng không thể nhìn thấy Cái gì gọi là tự tin Đây chính là tự tin Đương nhiên cũng không cần nói đến chuyện tự tin hay không Đề nghị này là do ai nói ra Là do Lâm Phàm kata nói ra Chỉ cần Lâm Cata nói Vậy thì đương nhiên là có lý Ngô Đình ta Mãi mãi đứng ở phía lâm ca vô điều kiện Hồng tỷ như Ngô Đình Trong lòng thở dài Ai nàng hiểu rồi Đội viên tiểu đệ của mình Từ sau khi gặp Lâm Phàm Đã hoàn toàn đi ăn máng khác Cho dù là lời của đội trưởng cũ của hắn ta Cũng chỉ cần có ý phản bác lại Lâm Phàm Đều sẽ bị tiểu đệ cũ này Vô tình phản đối Không phản bác được Không có lời nào để nói Chuyện Lâm Phàm đã quyết Đương nhiên sẽ không thay đổi Nhẹ dòng an ủi chu duyệt Để nàng tạm thời nghỉ ngơi thật tốt Sau đó dẫn đám người rời đi Đồng thời giao thứ vô cùng quan trọng này cho lão chủ Ngày lập tức sử dụng máy móc Toàn lực in ấn Sau đó giao bản bút ký cho tiến sĩ Ai Quả Để hắn ta hiểu rõ vấn đề trong đó Tổng kết nội dung bên trong Trong vòng 100 chữ Nói lại cho hắn nghe Vừa rồi hắn mới nhìn qua Nội dung trong bản bút ký này Ít nhất cũng phải mấy ngàn chữ Thậm chí là lên đến vạn chữ Cho nên tổng kết là chuyện rất quan trọng. "Ơi đây, đây, đây, đây là." Tiễn Cai Qua cầm bản ký, khi đọc qua đại khải, nhìn thấy nội dung bên trong, hai mắt hắn ta trợn tròn, thậm chí trong đầu chỉ có một ý nghĩ. "Mẹ nó, cái này là do ai nghiên cứu ra? Thời gian này sao lại có người thông minh đến như vậy? Hàn Tảng Sô là ai? Chẳng lẽ là người trong khu tập trung miếu loạn sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Nếu như thật sự có người như vậy Tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học của khu tập trung miếu loàn Còn mẹ nó Đã sớm bay lên trời rồi Cũng không thể có dáng vẻ như là bây giờ Đây là nội dung nghiên cứu dùng huyết tinh tăng tinh thần Của khu tập trung thủ đô Lâm Phạm nói Nội dung bên trong hơi nhiều Hy vọng tiến sĩ Ai Qua có thể tổng kết lại một chút Tốt nhất là tổng kết trong vòng 100 chữ Sau đó nói lại cho hắn nghe Đồng thời làm rõ cách này rốt cuộc làm như thế nào Tại nghĩ với sự thông minh tài trí của tiến sĩ Ai Hòa Thì không thành vấn đề gì Lào chủ nói Hắn ta vẫn còn có chút xíu cảnh giác Hoài nghi đối với vị tiến sĩ Ai Hòa Mới tới này Dù sao chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn Còn chưa đến mức có thể tin tưởng đối phương Như người khác Đương nhiên hắn ta không hề lo lắng Đối phương sẽ cầm bàn bút ký này chạy trốn Trước khi sớm sao chép nợ lần rồi Còn nữa Nơi này chính là khu tập trung miếu loạn Vào thì dễ mà ra thì khó Bất cứ một người sống sót nào Của khu tập trung miễu loạn Đều là điểm giám sát của bọn hắn Sao có thể đùa dỡn được chứ Tiến sĩ Ai Hoa ngẩn đầu Khó có thể che giấu được sự kích động Ở trong lòng, liên tục gật đầu Xin cứ nói cho quản lý Lâm Ta nhất định sẽ làm được Đối với giác tinh giảm nói huyết tình là thứ có thể khiến bọn hắn hưng phấn Nhưng đối với tiến sĩ Ai Hoa mà nói Loại bút ký Ghi chép nội dung khoa học này Hắn ta nằm mơ cũng không dám mơ tới Thậm chí không quan tâm Lấy thứ gì để đổi Đều khó có thể đổi được thứ quý giá này Khu tập trung miêu Loan đang hành động Khu tập trung thủ đô cũng đang hành động Nhưng khu tập trung có thể liên lạc được Với khu tập trung thủ đô Đều đang ru như là cẩy sấy Khu tập trung thủ đô đang thả ra tiếng gió Chỉ cần ai phát hiện ra tru duyệt Mà không báo cáo lại hành tùng Khu tập trung đó sẽ bị hủy diệt Mà ở xa xa Khu tập trung lầm nghi À phòng hoảng hốt cầm một tờ lệnh truy nã Treo thường chạy đi tìm Trương Yên tỉ Tì à ngươi nhìn cái này À phòng đẩy cửa ra Trong ánh mắt kinh ngạc của Trương Yên Đặt lệnh truy nã xuống Trương Yên cuối đầu xem xét Sao mà cứ thay đổi Bởi vì tấm hình bên trong lệnh truy nã kìa Chính là người sống sót nữ Mà bọn họ đã cứu về Nàng là từ trong khu tập trung thủ đô trốn ra A Phong nói Hắn ta vẫn luôn muốn đi đến khu tập trung thủ đô Nhưng sau khi người nhung nhớ đã tử vong Hy vọng của hắn cũng theo đó Mà tàn vỡ Cảm hận đối với dị thú Đạt đến mức độ trước đó chưa từng có Chờ một chút Trường Nghiên rơi tay lên giải hiệu trầm thư Nàng nghĩ đến nàng và A Phong Mang người về đây Có bị người ta nhìn thấy hay không A Phong à Dạ Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Hả? Đừng ai nữa. Người mà chúng ta mang về, mặc dù không biết lúc đó có người nào nhìn thấy hay không, nhưng lúc đó thật sự chúng ta nghênh ngang đưa đối phương về, đỡ như bị người khác nhìn thấy, chúng ta muốn đi cũng chưa chắc có thể đi được. Chúng ta rời khỏi đây. Quyết định vô cùng quả quyết, dứt khoát, không một chút do dự. Mà lúc này, khi lệnh truyền nã truyền vào khu tập trung Lâm Nghi, Ờ người này Trong khu tập trung Có một nữ giác tình giả tự hỏi Nàng cảm thấy người này nhìn rất quen mắt Đã từng gặp được Hơn nữa còn trị liệu vết thương Đột nhiên Trong đầu nàng ta lé lên tia sáng Nàng ta là À phòng và Trương Yên thu thập rất nhanh Về phần đồng đội lúc trước đã sớm mỗi người một ngả Loại tình huống này trong tận thế là rất bình thường Từ sau khi Mãnh Ca hy sinh Để cứu bọn hắn Đoàn đội ban đầu đã có dấu hiệu sụp đổ Còn về sụp đổ khi nào Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Về sau dần dần mất đi liên lạc Trước đó thông lệ hai ngày tập trung Cũng không có người nào xuất hiện Khi đó nàng đã biết Đội ngũ xem như không còn nữa Mãi đến khi nhìn thấy những đồng đội cũ Xe lẫn trong các đội ngũ khác Mọi chuyện không cần phải nói gì thêm Nàng cũng không đi chất vấn Hỏi thật ra cũng vô dụng Sau khi mọi chuyện xảy ra Đã không còn đường quay về nữa Trần trước bọn họ vừa lái xe rời khỏi khu tập trung Đã có một đám người vội vàng đuổi đến khu tập trung Cầm đầu Là một vị nam tử trung niên Chính là người quản lý của khu tập trung Lâm Nghi Đang chết Bọn họ quá cảnh giác đã sớm chạy đi rồi Người quản lý khu tập trung Lâm Nghi Vô cùng khó chịu Khu tập trung thủ đô treo giải thưởng rất cao Cao đến mức hắn ta không thể nào chống cự được Nữ ra tỉnh giả Thức tỉnh năng lực trị liệu Đứng bên cạnh Xít chặt nắm đấm Tích nói Nếu như lệnh truy lão có thể đến sớm một chút Ngay khi ta chứa trị cho nàng ta Đã có thể nhận ra ngay Nàng cũng tiếc nuối giải thưởng kia Mặc dù phần nhiều là sẽ bị người quản lý lấy đi Nhưng nàng cũng có thể có được không ít đồ tốt Không biết đội viên lúc trước của Trương Yên đi đâu rồi Bắt hết bọn hắn lại đây Ta nhất định phải hỏi một chút Bọn họ có thể sẽ đi đâu Người quản lý của khu tập trung lâm nghi nói Sau khi ra lệnh Lập tức có người hành động nhưng đồng đội đã sớm cắt đứt liên lạc với nàng lúc trước Đều vô cùng hoang mang Người quản lý à Chúng ta không hề có quan hệ gì với nàng ta cả Đã sớm lắm, không còn là người của một đội ngũ nữa Đúng vậy đúng vậy Bọn họ đi đâu chúng ta thật sự là không biết Đối mặt với lời bọn hắn nói Về mặt của người quản lý vô cùng nghiêm túc Hởi hít mắt lại Lé lên sự lạnh lẽo Tò hy vọng các người có thể suy nghĩ kỹ một chút Chuyện này cũng không phải chuyện của khu tập trung lâm nghi chúng ta Mà liên quan đến khu tập trung thủ đô Nếu như các người không muốn nói với tòa Có thể liên lạc với khu tập trung thủ đô Giao các người cho bọn hắn Khi nhắc đến khu tập trung thủ đô Sao mà bọn hắn lập tức thay đổi Bọn hắn biết rõ khu tập trung thủ đô Nguy hiểm như thế nào Bọn hắn biết rất rõ Có lẽ không cần nghĩ Tuyệt đối sẽ vận dụng mọi thủ đoạn Thậm chí còn rót thuốc cho bọn hắn Đột nhiên Một người đồng đội cũ có suy nghĩ một chút Rồi nói Quản lý à mấy người trương nghiên thật ra Cũng chẳng có liên lạc gì bên, bên ngoài Cũng không quen biết ai Nhưng nếu như nhất định nói đến một chút quan hệ Có khả năng cô chỉ có liên hệ với khu tập trung miếu loan bên kia thôi Khu tập trung miếu loan Người quản lý trầm thư Chỉ cần có được một chút xíu tiền tức Hắn ta cũng sẽ không từ bỏ Sau đó bảo người lấy ra địa đồ Cẩn thận tìm kiếm Thật sự hắn ta cũng đã tìm ra Đó là một khu tập trung cỡ nhỏ Đến không thể nhỏ hơn ở trong tỉnh dưỡng lão Đối với chuyện này Hắn ta có chút hoài nghi Trường Yên thật sự sẽ đi đến đó sao Nhưng đây là đầu mối duy nhất Đối với bất kỳ một manh mối nào Hắn ta đều không từ bỏ Nghĩ đến giải thưởng to lớn mà khu tập trung thử đô đưa ra Lập tức khiến hắn ta nhiệt huyết sôi trào vẻ mặt tham lam cũng không thể giấu được Tị ạ bây giờ chúng ta đi đâu À phòng ngồi ghế phò lái Nhìn xe bên ngoài thỉnh thoảng Có tính dị thú gạo thét vang lên Khiến anh ta hoảng sợ rụt đầu lại Sau đó nhìn Trương Tỷ năng lái xe Không biết Vậy mà Trương Yên không biểu tình Ánh mắt nhìn như không có chút rung động Thật ra đang hoảng hốt Ra khỏi khu tập trung lâm nghi Nhìn xung quanh chẳng có người quen Tận thế hoàng vù không có chỗ đặt chân Không ngờ người sống sót nữ Bọn hắn cứu được kia Lại mang đến phiền phức to lớn như vậy Rõ ràng không quen nhau Nhưng đã bị luyên lụy vào Hối hận không Ngược lại cũng không có gì hối hận Nếu như biết chuyện sẽ xảy ra như vậy Nàng vẫn sẽ cứu Chỉ là sẽ không bất cẩn như vậy nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí Tuyệt đối không có bại lộ Tị ạ Đang nghĩ đến vị ca ca kia À phòng nhẹ giọng nói Khi hắn ta nói ra hai chữ ca ca Trong lão trương yên chọt lóe lên tia sáng Đúng rồi Khu tập trung miếu loan Chúng ta có thể đến đó Khu tập trung khác có người quen không khẳng định là không quen, môn đó người duy nhất đáng tin, thật sự chỉ có vị kia. Tì à, thế nếu chúng ta đã từng ở cùng với người bị khu tập trung thủ đô truy nếu như vị Kakka kia biết sẽ thu nhận chúng ta sao? A phòng không ôm bao nhiêu kỳ vọng đối với nhân tính ở trong tận thế. Mặc dù hắn thừa nhận trong tận thế vẫn có loại người tốt như là Trương Tỷ, nhưng mà quá ít. Ngẫm lại những đồng đội lúc trước, có ra hỏa luôn chiếm thị nghi của hắn ta. Luôn nghĩ đến chuyện bảo hắn ta gọi là ba bà Quan hệ tốt biết bao nhiêu Luôn cho rằng có thể vĩnh viễn như vậy Nhưng mà kết quả thì sao Còn không phải sau khi Mạnh ca chết đi Đội ngũ trước kia cũng tàn giã Bọn hắn rời khỏi đội ngũ Giăng nhập vào đội ngũ người khác sao Trường 472 Người đều dễ thay đổi Quan hệ tốt là thứ không bền chắc nhất Trường Yên im lặng Nằm cũng không dám xác định Nhưng bây giờ bọn họ có thể đi nơi nào Chỉ có thể đến khu tập trung miếu loàn kỳ trước Xem tình hình thế nào Ít nhất thì khi tiến vào địa phận tỉnh dưỡng lão Cấp bậc dị thú mà các nàng gặp phải Cũng không cao lắm Dù không gia nhập vào khu tập trung miếu loàn Cũng có năng lực tự bảo vệ mình Khu tập trung miếu loàn Sau khi tiến sĩ Ai Qua lấy được bản bút ký Giống như có được tuyệt thế bí tích Ở trong võ hiệp khổ tâm nghiên cứu, mất ăn mất ngủ thậm chí không nói với quý sương bảo một câu nào, chỉ cần đi bên cạnh hắn ta vài vòng là sẽ bị quát lớn, ngươi có thể nhẹ nhàng một chút được không, tiếng bước chân của ngươi ảnh hưởng đến ta quý sương bảo rõ ràng rất có nhiều lời nói, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ trong lòng không động một chút nào, trực tiếp ngồi đó nhưng ai có nghĩ đến tiến sĩ Ai Hoa cũng không buông thai cho hắn ta trực tiếp ngay đầu nhìn sang không nhìn được nói với hắn ta ngươi có thể ra ngoài hay không? Đối với loại tình huống này, Quý Dương Bảo rất hoang mang. Mẹ nó, ta đã không nói một câu nào rồi, thậm chí còn chẳng nhúc nhích, đành ngồi chỗ đó. Còn cách ngươi đến mấy mét, trêu chọc ngươi à? Sao cứ nhằm vào ta như vậy? Ai có thể ngờ đến, ánh mắt Tiến sĩ Ai Qua rất bình tĩnh nhìn hắn ta. "Ngươi hấp anh ngồi đến ta." Đối với chuyện này, Quý Dương Bảo không phản bác được, tươi cười đối mặt với thầy rồi. Hắn ta hiểu được tình yêu sẽ biến mất Khi tình yêu đã biến mất rồi Dù nhìn thấy cái gì cũng sẽ cảm thấy trương mắt Lúc này Thì ra là thế Thì ra là như vậy Còn mẹ nó đúng là kỳ tài Tiến sĩ Ai Hoa đang nghiên cứu nội dung trong máy tính một hồi Sáng tỏ thông suốt Những thứ đã từng không hiểu Trong nháy mắt đã hiểu ra Hắn ta thật sự bội phục Trần giáo sư đã viết ra bản bút ký này Con mẹ nó thật sự là kỳ tài Đương nhiên, bên trong này có thứ mà tương đối khó có được, chính là mảnh vỡ thần bí. Muốn chuyển hóa năng lượng bên trong huyết tinh, tăng cường tinh thần, chính xác, vậy thì cần phải dựa vào mảnh vỡ. Không phải nói nhất định phải đặt mảnh vỡ xung quanh, mà nhất định phải nằm ở trong phạm vi mảnh vỡ bao trùm. Có vài dị thú vì sao tiến hóa biến thái như vậy, không phải là vì tiến hóa gần sát mảnh vỡ sao? Nghĩ đến đây, Tiến sĩ Ai Qua tổng kết ngắn gọn tất cả nội dung lại trong đầu vẫn nhớ kỹ yêu cầu của quản lý lầm, nhất định phải tổng kết trong vòng 100 chữ. cũng không lâu lắm, tiên sĩ Ai Qua lập đi lập lại tổng kết trong đầu, soạn ra nội dung. Xong xuôi thì giữ bản bút ký vào trong người. Quý như là chân bảo, sau có thể rời khỏi người. Sau đó đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Ngoài cửa, quý xương bảo nhạn rỗi không có việc gì, đang đứng chở. Nhìn thấy tiên sĩ Ai Qua bước ra, tiến lên định trò chuyện. Nhưng... Tiến sĩ Ai Hoa đi rất vội Hoàn toàn không quan tâm đến quý dương bảo Mà vội vàng đi tìm kiếm lâm Phàm Cuộc sống đã mở dòng cánh cửa lớn Mới tình Trước kia nghiên cứu thí nghiệm dị thú và nhân loại Nhìn có vẻ rất có ý nghĩa Nhưng bây giờ xem ra Chẳng có một chút ý nghĩa gì cả Người cái tên này Quý xương bảo thấy tiến sĩ Ai qua Không nhìn đến hắn tả Tức giận khẽ cắn môi Quá đáng nhưng vẫn đi theo sau lưng Nếu không thì hắn ta cũng không biết nên làm cái gì Lâm Phạm nghe tiến sĩ A Qua Nói những nội dung chủ yếu Thông tục dễ hiểu Tổng kết một chút Nội dung quan trọng trong bản bút ký này chính là Mảnh vỡ thần bí Cụ thể khi hấp thụ năng lượng huyết tinh Tăng cường tinh thần Nhìn như không có khả năng Nhưng trong phạm vi năng lượng của mảnh vỡ bao trùm Là có thể làm được Đương nhiên Cũng cần có một chút xíu Kỹ xảo nhỏ Cũng chính là cần dùng đến một bộ phận nào đó Trong cơ thể của dị thú thức tỉnh Cái này có vẻ cũng không có vấn đề gì Lâm Phạm thuận miệng nói Không không không Tiến sĩ AY xuôi tay nói Người quản lý à Từng bước nhìn có vẻ rất đơn giản Chủ yếu là nhìn nội dung này Biết được cách Nhưng nếu như tự mình lần mò Thì tuyệt đối không thể nào nghĩ đến như thứ này Sật nhiều phát minh gây ra ảnh hưởng Đến cách cục của thế giới Thông thường đều là như vậy Trong tình huống không biết rõ Vô số người ngày đêm phấn đấu Từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra được Cách giải quyết Nhưng khi người phát minh ra nó Bản thân tìm hiểu kỹ càng Thì sẽ tự kinh hô một tiếng Còn mẹ nó là làm như thế này à Ôi chào Lúc trước chúng ta đã nghiên cứu gần sát cái này rồi Tại sao lại không phát hiện ra cờ chứ Đây chính là khác biệt Của việc hiểu và không hiểu à, Người nói rất có lý Lâm phạm trầm tư Nhất định phải có mảnh vỡ thần bí Hắn có mảnh vỡ Nhưng năng lượng bên trong mảnh vỡ đã bị lạt điều Hấp thù sạch sẽ rồi Không thể nào dùng được Đương nhiên có một cách Mảnh vỡ thần bí phân tán rất rộng Trực tiếp đi đến chỗ sĩ thú tụ tập Phạm vi năng lượng của mảnh vỡ bao trùm thương đối rộng Cẩn thận từng ly từng tí Hấp thù năng lượng huyết tinh trong phạm vi đó Cũng có thể Nhưng mà đây là cách của người khác Lâm phạm hắn thì sao có thể Để người trong khu tập trung miếu loàn Đối mặt với tình huống như vậy Nhật định phải mang mảnh vỡ về nhà Hơn nữa còn phải là mảnh vỡ lớn Nếu không để cho người khác nhìn thấy Còn tưởng rằng khu tập trung miếu Loạn bọn hắn Không thể phát triển nổi Nghĩ đến chuyện gì đó Đâm Phạm mở ngăn kéo ra Lấy ra một bản thuật thổ nạp Trực tiếp ném ra Tiền sĩ ai quà nhận lấy thì vô cùng khó hiểu Lật nhìn một chút rồi sau đó nói Quản lý lâm à Bây giờ ta rất bận rộn Không có thời gian xem những quyển tạp văn này Tạp văn Nâm phảm kinh ngạc Đây chính là thuật tổ nạp làm bảo điểm tuyệt thế hắn dung hợp Từ trong loại võ học sáng tạo giả Không ở tiền sĩ An Agoa Nói nó là tạp văn Cái này khiến hắn có chút ưu tư Ưu thương nhàn nhạt Ta cũng không nói nhiều lời với ngươi Ngươi đi tìm ngưu nam Hắn sẽ giúp ngươi hiểu trong tay ngươi là thứ gì thấy người quản lý nói như vậy, Tiến sĩ Qua cực kỳ sạch, cũng không nhìn nhiều, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Còn Bạch Ngưu Nam, nếu như người quản lý bảo hắn ta đi tìm, vậy thì đi tìm là được. Sau khi Tiến sĩ Qua rời đi, Lâm Phàm cảm thấy gần đây những chuyện cần làm hơi nhiều. Phát tán bản sao cho nội dung bút ký, tìm kiếm mảnh vỡ thần bí. Ừ, cuộc sống bình tĩnh thành thôi. Có thể sẽ một đi không trở lại nữa Ngấm lại cũng nên hành động Kèn lệnh nhân loại phản kích Sẽ theo nội dung bản bước ký Khuếch tán mà hoàn toàn thổi lên Cũng không biết khu tập trung thủ đô Khi nhìn thấy những nội dung này Có khi nào khó chịu đến nôn da máu hay không Dù sao thì Sau khi thứ đồ chơi này khuếch tán ra ngoài Giác tỉnh giả sẽ không còn hiếm có nữa Mạng ưu thế của khu tập trung thủ đô Cũng sẽ từ từ bị suy yếu Nhưng nhân loại may mắn còn sống được Thực lực sẽ thay đổi nhanh chóng Trên phạm vi lớn căn cứ và suy đoán của Lâm Phàm Đến lúc đó nhất định phát triển khu tập trung Đương nhiên cũng sẽ tìm kiếm ảnh vỡ Đặt nó vào nơi sâu nhất của khu tập trung Từ đó thu hút càng nhiều người sâu sót đến Đám người sống sót bị xem là sâu kiến Cũng sẽ được coi trọng Trước kia những người này có thể là dư thừa Nhưng từ sau khi nội dung bản bức ký này Phát tán ra ngoài Vậy thì chỉ cần người quản lý của đầu óc Thì sẽ biết rõ Người sống đến đều là xác tình giả Mà năng lực thức tỉnh Môn hình vãn trạng Loại nào cũng có Trong máy tính của tiến sĩ Ai Hoa Đã tóm tắt lại đại khái đẳng cấp Và năng lực của thức tỉnh Có loại năng lực hệ hỏa giống như hắn Lực phá hoại được xếp vào cấp A Đương nhiên có loại cấp A này Hắn không đồng ý Lực của ta sao có thể là cấp A Cho dù là cấp 3S cũng khó đánh giá được hết Được rồi Dù sao cũng không có người nào có tăng tinh thần lên Đến tình trạng như hắn Cũng không có người nào có thể hiểu Tiến hóa hình thái của lửa đến tình trạng đáng sợ Là chuyện mạnh mẽ đến mức nào Hắn cũng thấy được Cấp bậc năng lực của Lê Bạch Cấp B Mà cấp bậc của liệm lực rất cao Đạt đến 3S Đây cũng là từ bên khu tập trung thủ đô đánh giá giả Có năng lực trời sinh đã vô cùng cường đại Mà có năng lực thì rất yếu Cho dù phát triển đến cực hạn So với một vài năng lực Thì vẫn có tranh lạc rất lớn Lúc này Tiến sĩ Ai Hoa đã tìm được Ngưu Nam Ngưu Nam không quá quen thuộc Với tiến sĩ Ai Hoa Nhưng cũng biết người này Bây giờ đối phương rất được quản lý lâm quan trọng Ngưu Nam cũng tương đối kính trọng người này Khi tiến sĩ Ai Hòa lấy ra thuật thổ nạp Nói là quản lý lâm bảo hắn Tìm ngươi Ngươi sẽ nói cho ta biết Cái thuật thổ nạp này có nghĩa là gì Tay Ngưu Nam không nhịn được run dày Hàn tà nghĩ đến cọc gỗ Nghĩ đến cái tay xương đỏ Nhưng Ngưu Nam mỉm cười nói Ờ cho một lát rất nhanh thôi Sau đó chỉ thấy Ngưu Nam chuyển đến một cái cọc gỗ Cố định nói trên mặt đất Chỉ vào cọc gỗ nói Tiến sĩ Ai Hoa ngươi nói đây là cái gì Thì là cọc gỗ đó Tiến sĩ Ai Hoa nháy mắt Tiểu tử này đang làm trò gì vậy Vậy ngươi thử xem tao có lợi hại hay không Tiến sĩ Ai Hoa đánh giá Ngưu Nam Cuối cùng lắc đầu Không lợi hại Rất tốt, vậy ngươi xem cho ký Ngưu Nam hồ lên một tiếng Hít sầu một hơi, điều động khí huyết Ngày trước mặt tín xe ai quá, đột nhiên vung một quyển ra Bịt sức tiếng Một quyền rắn chắc va chạm vào cọc gỗ Chỉ trong chốc mắt Cọc gỗ đã chia năm xẻ bầy So với lúc trước khi hắn ta đánh cọc gỗ Còn hung mạnh hơn Thấy rõ ràng chưa Ngưu Nam chắp tay quay người lại Cái tay sau lưng khẽ rùn Cô nén đau đớn mỉm cười nhìn về phía tiên sĩ Ai Hòa Bộ quyền này chính là lực lượng Mà thuật thổ Nam mang đến cho ta Quản lý lâm gọi nó là khí huyết Không cần phải là giác tình giả Không cần phải là liệp sát giả Chỉ dựa vào thuật thổ Nam mang lại lực lượng như vậy Ngưu Nam nói Cái này Tiên sĩ Ai Hòa há hức mồm Về mặt khiếp sợ nhìn thuật thổ Nam trong tay Ngay cả quý sương bảo ở bên cạnh Cũng vô cùng kinh ngạc Ngưu Nam nói Đây chính là lực lượng trong thân thể con người Chỉ là trước kia bị giấu ở bên trong Nhưng chỉ cần tu luyện thuật thổ nạp Là có thể điều động nguồn lực lượng này ra ngoài Ta mới chỉ tu luyện được một thời gian ngắn Uy lực còn chưa đủ Nhưng nếu như ngươi nhìn thấy uy thế khi quản lý lâm gia quyền Sợ rằng ngươi khó mà có thể tin được Tiến sĩ Ai Hoa cúi đầu nhìn thuật thổ nạp Hắn ta không ngờ Một khu tập trung miếu loan nho nhỏ Lại cất giấu nhiều bí mật như vậy Nói thật Hắn ta cảm thấy cái môn thuật thổ nạp này Sợ rằng còn giá trị hơn cả bản bút ký kia Không cần dùng đến huyết tinh và thịt dị thú Cũng có thể giúp người ta mạnh lên Cái này nếu như không phải Tự mình tiếp xúc Nói thật, hắn ta quả thật không tin được Ngưu Nam đi đến trước mặt tình sĩ Ai Quả Muốn vươn tay già vỗ vai hắn ta Nhưng nghĩ nghĩ Vẫn là đứa tay trái già vỗ nhẹ Tên sĩ Ai Quả Ta nghĩ người quản lý giao thuật thổ nạp cho ngươi Không phải là muốn ngươi tu luyện Mà là muốn dựa vào đầu óc thông tuệ của ngươi Tìm kiếm ra thứ hữu ích với tu luyện Ta nghĩ đây mới là mục đích thật sự của người quản lý Ta còn phải dạy mọi người tu luyện nữa Đi trước đây Ngưu làm quay người Cũng không quay đầu lại mà rời đi Bây giờ hắn ta nhất định phải quay về bôi thuốc Với tình hình bây giờ của hắn ta Đánh xuyên cọc gỗ có chút khó khăn Nhưng cũng không có hỏng vét như trước kia Nhưng hắn ta rất thích khiêu chiến bản thân Xuyên quả Đó là trước kia Bây giờ chính là đánh vỡ Chỉ đáng tiếc khổ cho nắm đấm của hắn ta Sau khi Ngưu Nam rời đi Tin sĩ Ai Hoa vẫn chưa hoàn hồn Nhưng từ ánh mắt của hắn ta Có thể nhìn thấy Bây giờ trong lòng hắn ta Đang không ngừng cuồng loạn Máu cũng đang sôi trào Cánh cửa thứ hai mở ra Cho dù quý sương bảo đang ở bên cạnh Líu díu nói gì đó Để bị hắn ta bỏ ngoài tay Một chữ cũng không có nghe vào Giống như đang suy nghĩ rõ chuyện gì đó Tiến xe qua đi về phía hầm chú Ản Với đi và nói Nhỏ lắm, thật sự nhỏ lắm Thứ ta cần đi nghiên cứu thật sự là rất nhiều Đi tới Đột nhiên dừng chân Quay đầu nhìn chầm chầm quý xương bảo Quý xương bảo bị nhìn chầm chầm như vậy Thì có chút hốt hoàng Ờ, làm cái gì Người đừng vào hầm chú ẩn Người đừng quay dài tăng nghiên cứu Nói xong cũng không quay đầu lại Mà đi thẳng Quỷ sương bạc đứng xứng ở đó Nhảy mắt, có chút ngẩn người Lại có chút choáng váng Móa nó, ông đây đắc tội với ai chứ Ai quá Mẹ nó người thay đổi rồi Trước kia ngươi không phải như vậy Thật, hắn phát hiện từ sau khi Tiến sĩ ai quá đến khu tập trung yếu loàn Đã hoàn toàn thay đổi Lại ghét bỏ hắn ta phiền chỉ hắn ta trướng mắt Cho dù hắn ta không quấy giải đối phương Cũng sẽ bị ai quá điểm danh Chuyện này đã gây ra tổn thương to lớn Ở trong lòng Quý xương Bảo Hắn ta thật sự rất muốn nói với tiến sĩ Ai Quá Nhớ lại trước kia Người ở khu tập trung hoài phổ Nhớ lại xem ai đã từng làm bạn bên cạnh người Nhớ lại ai là người đã ủng hộ Thí nghiệm của người Đương nhiên tuy rằng ta cũng muốn Chiếm thành quả thí nghiệm Nhưng mẹ nó đều như không có Quý xương Bảo ta Làm sao có ngươi của bây giờ chứ Ai Quý Sương Bảo đứng tại chỗ lắc đầu Vô cùng đau buồn Người đều sẽ thay đổi Ngày tiếp theo, sáng sớm, một chiếc xe con từ xa chạy đến. Nhìn kỹ, bánh xe trước hình như có chút vấn đề. Có vẻ như bị xẹp xuống. Dù sao thì nhìn rất quái gì. Người không biết chuyện nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nói là chỉ với kỹ thuật lái xe như vậy mà lái xe tới cái rắm à? Trong xe. Tị ạ, phía trước chính là khu tập trung biến loan. À phòng nhìn về phía tưởng thành phía trước. Từ xa xa nhìn lại hình như có người sống sót đang ẩn hiện ở bên trên tường thành, có vẻ như đang làm việc. Nhưng ngay sau đó một cảm giác căng thẳng khác từ trong đáy lòng tuôn ra. Bọn họ từ khu tập trung Lâm Nghi chạy ra, đã không còn chỗ để đi nữa. Muốn nói tới nơi có chút quan hệ duy nhất, thậm chí là cảm thấy hơi đáng tin, cũng chỉ có mình Lâm Phàm của khu tập trung Miếu Loan. Trên đường thời đây, ngược lại cũng không nghĩ gì, thậm chí cũng không hề căng thẳng. Nhưng khi đến khu tập trung Miếu Loan rồi, Cái cảm giác lo lắng tự nhiên sinh ra Ngày khi Lý Quyển Phí định kết thúc công việc Xây dựng tường thành Nhìn thấy xe con chạy đến đây thì nói thầm Kỳ quái Gần đây có vẻ khá nhiều người đến đây ấy Cào sườn vuốt vuôn mũi Đây không phải là chuyện rất bình thường sao Khu tập trung ma đô bị hủy diệt Người sống sót chạy ra ngoài chất hẳn là rất nhiều Ngẫu nhiên có người chạy đến khu tập trung miếng loan chúng ta Cũng là bình thường mà Không sai Dư âm cùng khu tập trung Ma Đô bị sụp đổ Vẫn còn Người sống sót chạy đến cũng rất nhiều Chỉ là giống như mấy tên lúc trước càng thêm ít Không phải khiêu khích bị tiêu diệt Thì chính là thật sự cướp được địa bàn bản vị trí Của khu tập trung Miếu Loan so với những nơi khác Cho dù những tên kia muốn cướp địa bàn Cũng sẽ ít tới Còn về người sống sót muốn gia nhập vào khu tập trung Cũng không có khả năng đặt khu tập trung Miếu Loan Là lựa chọn đầu tiên Cho dù như vậy Đối với Lý Quyển Phi mà nói Gần đây người xa lạ xuất hiện vẫn rất nhiều Hy vọng là không phải đến tìm chết Người quản lý cũng không phải là quả hồng mềm Có thể tùy nắn bóp Lý Quyển Phi nhìn về phía vương đại bảo Đại bảo đã nhanh chóng thông báo Với người quản lý Lê Bạch Cà, Lão Trù Cũng đang đi về phía bên này Lúc này Trương Yên và A Phong xuống xe Bọn họ có chút căng thẳng nhìn về phía trước Hai người nhìn nhau Sau đó nhìn về phía khu tập trung Từng đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ Nhìn khiến Trương Yên không khỏi hoàng hốt Đừng cử động tìm ơi Lê Bạch và lâu trù bước đến Khi bọn hắn nhìn thấy một nữ tử Và một thiếu niên Lòng cảnh giác cũng không hề hạ thấp Và lên làm thế nào thì vẫn làm như thế đó Ở trong tận thế Xem thường bất kỳ kẻ nào Cũng đều là hành động tìm chết Có lẽ khi thì bình thường không có gì đặc biệt Nhưng đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu Trong tay cũng đã dính không ít máu tươi Đơn giản một chút, một câu Trong tận thế không có ai dễ trêu trọng Chúng ta đến tìm người Trừng Nghiên vội vàng nói Tìm, tìm Lâm Phàm Trời chút Lê Bạch và Lão Chú nhìn Trương Nghiên Lòng cảnh giác giảm xuống Trực tiếp đến nói rõ tìm Lâm Phàm Tình huống này chắc chắn không có nguy hiểm Đồng thời trong lòng Lão Chú Đại lồi lên một ngọn lửa bát quái Chẳng lẽ nữ tử này Có một chân với Lâm Phạm sao Hẳn ta phát hiện trong mắt đối phương tỏa ra ánh sáng Đó là ánh sáng của sự kích động Và mong chờ Trong đầu lão trù Đã hiện lên rất nhiều chuyện xưa mau chó Trường 475 Nữ nhân này khá khó đó Ta có thể làm mấy lần Lúc này Đâm Phàm từ đằng xa đi tới Nhìn thấy rõ người đến thì vô cùng kích ngạc Sao cứ người lại đến đây Hẳn liếc mang một cái đã nhận ra Hai người trước mắt Các nàng đang sống yên ổn ở trong khu tập trung lâm nghi Sao lại chạy đến khu tập trung yếu loạn Nhưng mặc kệ tình huống thế nào Hắn ta cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện rồi Nếu như không xảy ra chuyện gì Sao lại chạy tới nơi này Lâm đại ca Nhìn thấy lâm phàm A Phong kích động hồ lên Cái này giống như đang ở tại nơi sai lạ Chịu đủ loại khổ cực Đột nhiên có người quen biết xuất hiện Giống như trong bóng tối Nhìn thấy ánh sáng tràn đầy hy vọng Lâm phàm mỉm cười với A Phong Sau đó lấy bộ ráng muốn nói lại thôi của Trương Yên vào trong cùng tay trước đã Có chuyện gì chúng ta vào trong rồi nói Ừ Trương Yên gật đầu Nói chuyện ở bên ngoài nàng cũng sợ hãi Nếu như có người có tâm nhìn thấy Đối với nàng mới nói Đối với nơi này cũng chẳng có gì tốt Bên trong khu tập trung Sau khi nói chuyện với nhau Lâm Phạm biết đại khái tình huống Người nói người các người cứu Là người bị khu tập trung thủ đô ná Mà ngươi và Á Phong sợ bị luyên lụy Cho nên đã rời khỏi khu tàu trung Lâm nghi Nói thật Lâm Phạm không nghĩ đến Thế giới rõ ràng lớn như vậy Nhưng chuyện xảy ra lại có liên quan đến nhau Không cần hỏi cũng biết là Nói đến ai Bọn họ cứu chính là Chu Duyệt Lâm Phạm bảo Lão Chu gọi Chu Duyệt đến Khi Chu Duyệt tiến vào lập tức thấy Trương Yên và A Phong Ti ti Á Phong há khóc miệng Vô cùng kinh ngạc không ngờ Tỷ Tỷ bọn hắn cứu được lại xuất hiện trong khu tập trung viễu loạn. Trường Nghiên nhìn về phía Chu Duyệt, rồi lại nhìn về phía Lâm Phàm. Người thần bí mà bọn họ cứu được hòa giải muốn đến khu tập trung viễu loạn. Chu Duyệt à, bởi vì bọn họ cứu ngươi, không thể ở lại khu tập trung Lâm Nghi được nữa, cho nên mới đến nơi này. À, đúng rồi, khu tập trung thủ đô đang truy nã người lệnh truy nã đã đến các khu tập trung, giải thưởng đưa ra vô cùng phong phú. Xem ra khu tập trung thủ đô không bắt được người thì sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Phạm vừa cười vừa nói Chủ duyệt đi đến trước mặt Trương Nhiền A Phong, xin lỗi nói Thật có lỗi, đã liên lụy đến các người Trương Nhiền lắc đầu Không sao cả Lâm Phạm nói Các người đã đến rồi thì đừng đi Sau này cứ ở lại trong khu tập trung miếu loan Nói thật, các người cứu được nàng Cũng không phải chỉ đơn giản một một mạng người thôi đâu Mà đã liên quan đến tương lai của toàn bộ tận thế Hả Nghe Lâm Phạm nói vậy Trương Nhiền ngần cả người Có chút choáng váng Không hiểu Lâm Phạm đang nói cái gì Không đơn giản một mạng người Mà là toàn bộ tương lai của tận thế Quan hệ đớn như vậy sao Lâm Phạm cười nói ừ, Tạm thời không nói cho các người Cứ chờ đến sau khi nên biết Các người đều sẽ biết Chứng nhiên không hỏi nhiều mà chỉ nói sẽ là ta lo lắng một việc Chuyện chúng ta đến khu tập trung miếu loan Sợ là sẽ bị người khác biết Các người có nói cho người khác biết không Lâm Phàm hỏi Đối với chuyện này, có biết hay không Hắn không thèm để ý Thậm chí cũng chẳng hề căng thẳng một chút nào Nếu như biết thì biết thôi Có lúc nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt Không có Nhưng ta và A Phong cũng không có quen biết người Ở ngoài khu tập trung bên ngoài Ta sợ bọn hắn sẽ đoán được Trưởng Nguyên nghĩ đến những đội viên cũ của mình lúc trước Nàng không biết người quản lý của khu tập trung lâm nghi Có phát hiện ra chuyện nàng hay không Nhưng nàng khẳng định là sẽ biết Bởi vì nữ giác tình giải trị liệu cho chu Duyệt kia Sao có thể quên dáng vẻ của chú Duyệt được Lệnh truyền nã vừa phát ra Nhất định là không lừa được Lâm Phạm đứng dậy Nụ cười trên mặt rất thân thiện ừ, Không sao cả Sau này các người cứ ở lại đây đi Yên tâm khu tập trung miếu loạn tuyệt đối an toàn Hơn các người nhất định sẽ gặp may mắn Cảm ơn trưởng Yên cảm thả Nàng và An Phong đã không có chỗ để đi Có thể ở lại trong khu tập trung miếu loạn Là hy vọng cuối cùng của họ Sau khi Vương Đại Bảo dẫn bọn họ đi sắp xếp nơi ở Lâm Hàm nhìn về phía mọi người nói Các vị Bánh răng vận mệnh đã chuyển động Khu tập trung miếu loàn chúng ta muốn phát triển khiêm tốn giống như trước kia Thế nhất định không được nữa Chuyện sau này cần phải làm rất nhiều Mạnh với thần bí Ta sẽ nghĩ cách lấy về Thuật tổ nạp cũng cần tiếp tục mở rộng mọi người lê bạch vô cùng kích động Bọn Hàn biết kết quả mà khu tập trung thủ đô Nghiên cứu ra Khu tập trung mình đã có Về sau ai muốn trở thành giác tình giả Cũng là chuyện rất đơn giản Không có bất cứ độ khó nào Lão chủ siết chặt tay thành nắm đấm Vô cùng kích động Hàn tà biết năng lực thức tình của mình Ở khu tập trung thủ đô được xếp vào cấp độ SS Điều khiển kim loại Đây là một loại năng lực đáng sợ đến mức nào Thứ duy nhất hàn tà khuyết thiếu Chính là tinh thần không đủ Nếu như có thể cố định tăng lên tinh thần Hàn tà khó có thể tưởng tượng được năng lực của mình sẽ kinh khủng đến mức độ nào Dường như đang nghĩ đến một vài chuyện tốt đẹp nào đó Lão chủ không nhịn được Cười khà khà ra tiếng Ngay cả khóe mình cũng nhấc lên vô cùng tả dị Sắp tạo thành một loại ký hậu Lão Lê bên cạnh liếc lão chủ một cái Trong lòng thầm mắng Bệnh tâm thần Lão Lê à Ngươi có phải đang mắng ta hay không Lão trù lập tức liếc nhìn Lê Bạch Không có Lê Bạch chẳng muốn đầy ý đến hắn ta Không có là tôi nhất Lão Lê thật là không dấu diễm Có lẽ không bao lâu nữa Người sẽ phát hiện ra Ta của bây giờ không thể nào so sánh được với ta của khi đó Tôn trọng là có thể có được chút hướng nghị của ta đó Lê Bạch không nhìn lão trù Mà nói với Lâm Phàm mình với thần bí ở tỉnh chúng ta Ta cảm thấy không thích hợp lắm Nếu như thật sự lấy đi Rất dễ gây chú ý Cho nên ta đề nghị phải lấy mảnh vỡ ở tỉnh ngoài Đó là đương nhiên Tỉnh của chúng ta được gọi là tỉnh dưỡng Lão Dị thú ở đây yếu đến đáng thường năng lượng trong mảnh vỡ cũng rất yếu ớt Muốn tìm đương nhiên phải tìm thứ tuyệt nhất Vấn đề này các người không cần lo lắng Cứ giao cho ta là được Trong đầu Lâm Phàm đã sớm có suy nghĩ Chỉ mấy ngày nay là hành động Lê Bạch vô cùng tin tưởng Lâm Phàm Biết hắn làm việc rất đáng tin Không hề lo lắng một chút nào Những lời này mà nói ra từ miệng của lão chú Tuyệt đối hắn ta sẽ ném ra sau gáy Ngay cả một dấu chấm câu cũng không tin Tường dàn trôi qua rất nhanh Hai mai ngày đã đi qua Lúc này Bên ngoài khu tập trung miễu loàn Lão chú chắp tay kiểm tra tiến độ tường thành mới xây Giống như một vị lãnh đạo Đang thị sát sườn sản xuất bên dưới Đi đến nơi này Nhìn một chút Hài lòng gật đầu Rồi đi đến nơi khác Sở lên Phủi tay Từ một tiếng Tỏ vẻ hài lòng Tiếng xe chạy đến vang lên Wow lại tới Đối với loại chuyện này Lão chú có chút bó tay rồi Giật ngàn Xe dừng trước mặt của lão trù Một nam tử đeo kính rầm bước xuống Không đợi lão trù nói chuyện Đối phương đã chủ động lên tiếng Chào ông ơi đứng căng thẳng Ta từ tỉnh ngoài phía bắc đến Đi qua nơi này muốn nghe ngóng một ít chuyện Nam tử tóc ngàn đeo kính rầm Đến trước mặt lão trù Lấy từ trong người ra một bao thuốc lá Lấy ra hai cây ngậm một cái làm điếu thuốc không Ờ được Lão trù nhận lấy điếu thuốc Nam Tử tóc ngắn đeo kính râm bật lửa, giúp hắn ta châm điếu thuốc. Nam Tử tóc ngắn đeo kính râm không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun khói ra. "Lão ca, chỗ các bình thường có rất nhiều người sống sót lui tới phải không?" Lão chủ cũng rít một hơi rồi nói. Ờ, không nhiều, khu tập trung Miếu Loan chúng ta chỉ là khu tập trung cỡ nhỏ, có ai có thể đến đây được chứ?" "À ha." Nam Tử ngắn đeo kính râm cười nhẹ, sau đó móc từ trong túi ra một tấm hình. Đồng thời cũng có một viên huyết tinh cấp bà Không hỏi nhiều Trực tiếp nhét huyết tinh vào trong tay lão trù Sau đó mới hỏi Ngươi có từng nhìn thấy nữ tử trên tấm hình này không Lão trù cười hè hè Ra vẻ đắc ý cất kỹ huyết tinh đi Sau đó nhìn tấm hình Nhìn kỹ Ồ nữ nhân này cũng đủ xinh đẹp đó Ở trong cái tận thế bây giờ Có thể nhìn ra được mấy người ra dáng thì quá khó khăn Nếu như số điện trước mặt ta Ta phải làm đến mấy lần Nằm thử tông ngăn đeo kính dòng đánh giá vài lần Người tầm 50-60 tuổi Lại có vẻ biến thái nhẹ như vậy Nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường Lão cả số cuộc lại từng gặp hay chưa Lão chù vừa rồi mặt bối quần rất hèn mọn Thì lập tức lắc đầu Ờ chưa từng nhìn thấy Chắc chắn như vậy à Nam tử tóc ngắn đeo kính rầm Lại có chút nghi ngờ Trả lời quá dứt khoát Thật sự là khiến người ta cảm thấy rất có vấn đề Lão chù nói Mỗi người ta đều ở chỗ này quan sát Tới tới lui lui cũng chỉ có những người này mà thôi Nếu như có nữ nhân không tệ như vậy Đi ngang qua Thì ta nhất định sẽ quan tâm đặc biệt đến nàng Trực tiếp bắt đi làm chuyện sung sướng <cười> Năm tử tóc ngắn đeo kính rầm Nhìn lão trù Sau đó lại cất tấm hình vào trong túi À không sao Khoan đó, ngươi nói cho ta biết nữ nhân này giúp của là ai <cười> Nếu như thật sự gặp được Ta bắt đẳng lại thì có cái gì tốt Lão trù cười he he hỏi Nam tử tóc ngắn đeo kính rầm cười cười khệ vội vài hắn tẩm cái rộn hỏi. Nếu như ngươi gặp được, vậy đừng đánh rắn độ cỏ, trực tiếp liên lạc với khu tập trung Lâm Nghi. Đây là kênh vô tuyến điện của khu tập trung Lâm Nghi. Nhớ kỹ, chỗ tốt rất lớn, lợi to. À, ích lợi to lớn rồi. Trào lộ ra về tham lam, ngày sau đó vội vàng nói. Yên tâm đi, ta nhớ kỹ gương mặt của người trong ảnh chụp này rồi. Chỉ cần phát hiện ra tuyệt đối sẽ nói cho các người biết. Sau khi nằm từ tóc ngắn đeo kính râm rời đi Lão Chu vẫn còn vẫy vẫy tay chào thạm biệt Quả nhiên giống như Lâm Phàm nói Người của khu tập trung Lâm Nghi Thật sự tìm đến nơi này Nhưng mà đối mặt với người của khu tập trung Lâm Nghi mà nói Muốn tìm một người trong tận thế này Không nghi ngờ Đó là mò kim đáy biển Độ khó cực cao Lúc này Nằm tử tóc ngắn đeo kính râm Ngồi trong xe Người quản lý à, đối phương nói chưa từng thấy Cho chân chư Chắc chắn, người này là kẻ già đời Trong tận thế, số tuổi khao lớn Hèn mọn, ham mê nữ sắc Nhất là khi ta lấy huyết tinh ra Thần sắc trong mắt hắn ta tuyệt đối không phải là giả Trương Yên và tên tiểu tử Có lẽ cũng nghĩ chúng ta sẽ đến nơi này Nên đã đổi chỗ Ờ, người quản lý khu tập trung lâm nghi Vô cùng khó chịu Hắn ta thật sự muốn tìm kiếm Trương Yên Nhưng nữ nhân này thật sự biết chạy Thuận theo phương hướng một đường đi đến Gặp phải dị thú đã rất phiền phức Không tìm thấy người lại càng buồn bực hơn Cũng không biết suốt cuộc đã chạy đến đâu Chỉ là hắn ta Từ bỏ Đó là chuyện không có khả năng Tìm Tiếp tục tìm đi Cho dù như thế nào cũng phải tìm được người cho ta Ta đã thông báo cho người của khu tập trung thủ đô rồi Chúng ta cần phải tìm ra được Trương Yên trước khi người của khu tập trung thủ đô đến đây Trường 477 477 Đuổi kịp hắn cho ta, tạo một hắn chết. Yên tâm đi, vừa rồi ta đã thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt hảo của mình rồi, chắc chắn không có vấn đề gì. Khi lão chủ báo cáo tình hôn cho Lâm Phàm đảm bảo son sắt nói. Đùa gì chứ, kỹ thuật diễn vừa rồi phải nói là bùng nổ đó. Nếu như không phải hắn ta biết mình không phải người như vậy, chỉ sợ rằng, cho rằng mình đã biến thái rồi. Đám chó hoang này thật sự tới cũng nhanh lắm. Lâm Phạm thật sự không ngờ Người của khu tập trung Lâm Nghi Lại tìm đến nhanh như vậy Nhưng mà có thể không bị bại lộ thì không bạo lộ Nhưng vào lúc này Mô Đình vô cùng phân khởi bước lên Lâm Cà mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi Khi nào chúng ta hành động Nội dung trong bản bức kỳ đã được in ấn đóng tập Đã sớm hoàn thành đủ số lượng Mà đợt hành động thứ nhất bắt đầu như vậy Đối với người khu tập trung thủ đô mà nói Bản bức kỳ có giá trị liên thành Nhưng đối với Lâm Phàm Thứ đồ chơi này nếu như không khuếch đán ra Vậy thì chẳng có đáng giá một đồng nào Bây giờ chúng ta hành động Lâm Phạm đứng dậy Vâng Ngồi đỉnh xoa xoa đôi bàn tay Hai tay đã sớm trả sát đến đỏ bừng Ôi có thể dẫn ta theo không Lão chú vô cùng tò mò đối với chuyện này Hắn ta cũng muốn gia nhập Lão chú à Khu tập trung miêu loan này ai cũng có thể đi Chỉ có ngươi là không thể đi được Người cứ ở trong khu tập trung Chờ chúng ta trở về là được Nằm phẳng vô vai hắn ta, Nói rất nghiêm túc Lão trù thẳng sống lưng Cảm nhận được Hắn ta thật sự cảm nhận được một loại cảm giác được coi trọng Đó chính là khu tập trung miếu loạn Không thể thiếu hắn ta Ngâm lại cũng đúng Chuyện to chuyện nhỏ thật sự quá nhiều Không có hắn ta thì thật sự là không được Bên ngoài Bên trong máy bay trực thăng Mô Đình đã sớm trở lại trong phòng điều khiển Hắn ta dò vỡ đứng lên Nếu muốn làm phi công Thì nhất định không thể thiếu được đổ kia Thứ đổ chơi kính dâm này Chính là quan trọng của quan trọng Không có kính dâm Cho dù thực lực điêu luyện Cũng chỉ có thể phát huy được bảy phần Là kinh thiên động địa rồi Ngô đỉnh lấy tấm gương ra Nghiêng trái ngó phải Xem xét tạo hình của bản thân Một lát sau nhìn ra bên ngoài Nghĩ thầm sao lâm ca còn chưa đến Đã được một khoảng thời gian rồi Khi đang suy nghĩ Lâm ca xuất hiện Bô đỉnh cất kỹ tấm cường. Năm cả xuất phát chưa? Xuất phát. Nầm phẳng đi tìm bạn nhỏ tiểu ái, hỏi thăm một vài chuyện. Khi hắn ra ngoài làm việc, nhất định phải làm một chuyện. Trước kia khi không có tiểu ái, khu tập trung miếu loan tạm thời không bị cuốn bản trong những chuyện lớn, tương đối an toàn. Nhưng sau khi tiểu ái đến, trong khoảng thời gian này khu tập trung miếu loan cũng liên quan đến rất nhiều chuyện. Chỉ có thể nói bạn nhỏ tiểu ái kia đến rất kịp thời. Bấy giờ chỉ cần hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ hỏi tiểu ái, khi xác định không có chuyện gì bất trắc, hắn mới có thể rời đi. Tiếng cánh quạt máy bay chuyển động vang lên, mặt đất cuốn lên bụi mù, có ngôi đình điều khiển, máy bay trực chậm rãi bay lên. Bọn nhỏ đang học tập trong lớp cũng nghe thấy tiếng động, được lão sư cho phép, từ đứa nhỏ xông ra khỏi phòng học, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đối với bọn nhỏ mà nói, từ sau khi khô tập trung của máy bay trực thăng, Chuyện bọn hắn thích làm nhất Là nhìn máy bay trực thăng bay lên Theo như lời lão sư nói Máy bay trực thăng này trước kia đều là đồ quân dụng Dân chúng tầm thường Chỉ có thể nhìn thấy trên internet mà thôi Đông Cà bay về phía nào Ngô Đình hỏi Phía Tây đi về phía Tây khoách tán ra Lâm Phàm từng nghĩ đến Bay về phía Bắc Nhưng bên đó có khu tập trung thủ đô Tạm thời còn chưa thích hợp Mà khu tập trung phía Tây cũng rất nhiều Chờ khoách tan xong ở phía tây Rồi di chuyển qua phía nam Vậy đi, ngồi vững Phi công Ngô Đình của quốc tập trung Yêu Loan xin mời xuất chiến Cất cánh Ngô Đình điều khiển Máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời Trực tiếp vẫy đuôi trên không trùng Bay về phía tây Lâm phàm cười cười, không nói gì Chỉ mở ra cái dương ở trước mặt Bên trong chất đầy tư liệu đã sao chép Số lượng rất nhiều Những nội dung này đều đã được tổng kết lại Loại bỏ những cái dư thừa đi Những thứ giữ lại đều là tinh hoa Không biết qua bao lâu Đông Cà phía trước chính là khu tập trung Linh Bích Mô Đình nhắc nhở Bay lên phía trên đó Độ cao đứng thấp quá Đã rõ Khu tập trung Linh Bích là khu tập trung cỡ nhỏ Vị trí cũng khá tốt Bởi vì nằm gần tỉnh Dưỡng Lão Cấp bậc dị thú gặp phải cũng không cao Hơn nữa xung quanh có khu tập trung khác Hình thành khu vực an toàn tự nhiên Ít khi bị dị thú công kích Lúc này người sống sót đang sinh sống Trong khu tập trung linh bích Giống như là thường ngày nỗ lực sinh sống Có lệp sát giả tổ chức người ra ngoài Săn giết dị thú Cũng có người sống sót Như cái xác không hồn Máy móc làm việc Chỉ là trong mắt bọn hắn Mở mịt tối tăm Không có bất cứ mơ ước gì về tương lai đột nhiên tiếng cánh quản máy bay trực thăng Vang lên Khiến tất cả mọi người đều kinh hãi ngẩn đầu Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì Tại sao lại có máy bay trực thăng xuất hiện Dù sao thì khu tập trung linh bích bọn họ Không có loại phương tiện giao thông cao cấp Như máy bay trực thăng này Người quản lý của khu tập trung linh bích Cũng kinh động Vội vã ra ngoài Lông mảnh nhíu chặt Không biết tình huống như thế nào Lại có máy bay trực thăng xuất hiện trên không của bọn hắn Người quản lý có cần Đừng nóng vội xem tình hình Đã rõ Đối với cuộc sống trong thuận thế của bọn hắn Có lúc có tình huống xảy ra Bọn hắn sẽ giống như chim sợ cảnh cong Vô cùng cảnh giác đối với bất cứ chuyện gì Nếu không ai cũng không biết Sẽ có tai nạn hỏng bét gì xảy ra Lập tức trên màu trời Dường như có thứ gì đó bay xuống Tất cả mọi người đều khó hiểu Không biết đây rốt cuộc là thứ gì giật nhanh Đã có một lượng lớn đổ rơi xuống Vừa rơi xuống xung quanh không có một người nào dám nhúc nhích Chứ đừng nói nhặt lên xem đó là cái gì Nhưng rất nhanh đã có người sống sót to gan Nhật sổ trên mặt đất lên xem Trên bỉa có chữ viết Đọc thành tiếng Làm thế nào để dẫn dắt năng lượng bên trong huyết tinh để tăng cường tinh thần Khi đọc ra Ngược lại cũng không có phản ứng gì Nhưng rất nhanh sắc mặt người sống sót này Đối nhiên thay đổi Xem tỉ mỉ lại Gần đầu nhìn xung quanh Nhìn thấy những người xung quanh đang nhìn về phía hắn ta Hắn ta chỉ vào cái sổ trong tay Nội dung trong quyển sổ này như dạy chúng ta làm thế nào Để chuyển hóa năng lượng bên trong huyết tinh Để tăng cường tinh thần Sau khi hắn ta nói xong đứng ngay người ở đó Đám người xung quanh đều thay đổi sắc mặt Từ mặt không biểu tình dần dần Trợn tròn mắt Trong đám người có người nói thầm Ý vậy có nghĩa là Sau này sử dụng cách này Người người đều có thể trở thành giác tình giả sao Sau khi hắn ta thốt lên Đám người vừa rồi còn bình tĩnh Chỉ trong nháy mắt như ong vỡ tổ Mẹ nó Một đám điên cuồng cướp mấy quyền sổ Đang toán loạn ở trên mặt đất Ta là của ta Mỏ đồ đường cướp của ta xung quanh nhiều như thế lấy cái khác đi Cũng đúng nhỉ Trong khu tập trung linh bích có phân chia Tường trong tường ngoài Tường trong cướp đoạt rất kịch liệt Đám người sống sót ở tường ngoài kia Sau khi nhặt sổ lên Còn trước khi phản ứng Đã bị giác tỉnh giả và liệp sát giả từ tường rào Lao ra cướp mất Mà người sống sót bình thường Nghĩ đến chuyện thay đổi vận mệnh lèn lén lèn dấu sổ trong người Bọn hắn biết thứ có thể khiến giác tỉnh giả Và liệp sát giả điên cuồng cấp đoạt Nhất định là đồ tốt Lúc này người quản lý của khu tập trung linh bích Cầm quyền sổ trong tay Sắc mặt liên tục thay đổi Vô cùng chấn kinh Rốt cuộc là ai phát tán ra Thứ này vừa ra sẽ có sự thay đổi Thực lực tổng hợp của nhân loại sẽ đột nhiên tăng mạnh Mà giai cấp giữa nhân loại Cũng sẽ xuất hiện thay đổi Lúc này máy bay trực thăng Trên khu tập trung cũng di chuyển Không hề dừng lại Mà bay về phía xa Người quản lý khu tập trung linh bích muốn xem một chút Người trong máy bay suốt cuộc là ai Nhưng rồi lý trí nói cho hắn ta biết Chuyện này vẫn nên đừng nghe ngóng thì hơn Người quản lý à Có cần thu sạch những thứ này nộp lên trên không Một vị giác tỉnh giả hỏi Không cần, đối phương đang cố ý phát tán Người cũng nhìn thấy đấy Số lượng rất nhiều, không thể nào giấu được Người quản lý khu tập trung linh bích Nhanh chóng xem xét hết nội dung bên trong Máu của hắn ta cũng đang sôi trào Hắn ta là liệp sát giả cấp 6 Thực lực đương nhiên là không tệ Nhưng từ đầu đến cuối không thể trở thành giác tỉnh giả Là chuyện duy nhất khiến ta đau đớn Bây giờ cái sổ này xuất hiện Vậy thì cơ hội hắn ta trở thành giác tỉnh giả đã đến Chỉ là trong này có nhắc đến mảnh vỡ Đây cũng không phải thứ hắn ta có thể tưởng tượng Nhưng sổ cũng đã đưa ra một cách Đó chính là đến chỗ vị trí của mảnh vỡ Trong phạm vi bao phủ của năng lượng mảnh vỡ Hợp tù huyết tinh cũng có tác dụng cái này đã cho rất nhiều người cơ hội. Lâm ca, ngươi nói người quản lý của khu tập trung kia cấu thu hết đống sổ lại không? Ngô Đình hỏi. Tôi lại làm gì? Chính là không cho bọn hắn biết cách trực tiếp do người quản lý nắm giữ. <cười> Đừng có suy nghĩ nhiều, sau khi chúng ta giải đống sổ này đến đến một nơi khác nhau thì đã không thể đào dấu giếm được nữa. Tất cả mọi người đều sẽ biết cách tăng tinh thần lên. Lâm phàm có đang tưởng tượng? Nếu như ở khu tập trung biết được tác phẩm tâm huyết của bọn hắn Xem như là chân bảng giữ gìn Bị phát tán khắp nơi Không biết có nôn ra máu hay không Nhưng mà trần giáo sư đã chết Có thể yên tâm Tâm huyết bọn hắn không bị ai khống chế Mà để tạo phúc cho tất cả mọi người Ừ, nông ca nói rất đúng Ngồi đỉnh lai máy bay Tiếp tục di chuyển Bọn hắn đã đi ngang qua rất nhiều khu tập trung Dù sao chính là bay trên không của khu tập trung Tùng ra một lượng lớn sổ Còn về chuyện bọn hắn phân chia như thế nào Đó là chuyện của bọn hắn Lúc này Người quản lý của khu tập trung hợp phì Là một vị trung niên mập mạp Nhìn thân thể hắn ta rất mập Nói là có hình cầu Cũng không đủ Nhưng đống thịt mỡ này cũng không hề vương víu Mà là đòn sát thủ của hắn ta Cũng có liên quan rất lớn đến năng lực mà hắn ta thức tỉnh Thưa này Hắn ta nhìn quyền sổ trong tay Giống như nghĩ đến cái gì đó Vội vàng rời đi đến phòng liên lạc. Nhưng mà khi liên lạc, hắn ta nhanh chóng nhìn hết nội dung trong cuốn sổ một lần. Từ ban đầu kinh ngạc đến sau đó, thì ra là vậy. Sau đó từ vui sướng đến phấn khởi, cảm thấy con đường tương lai càng thêm rộng mở. Phòng liên lạc của khu tập trung thủ đô. Alo, nơi đây là liên lạc của khu tập trung thủ đô, có việc gì thì nói đi. Tổng alo lý của khu đô thị Happy mời tộc trưởng mọc do đến nhà tao có chưa cần báo cáo đối phương cũng không nói người nói chuyện thì trực tiếp nói trực tiếp đi tìm tộc trưởng má giả người cho rằng ng là ai chứ chờ láỉ hắn ta nói mình là người quản lý của khu tập trung hợp phỉ nhân viên liên lạc của khu tập trung thủ đô đã biết tầm quan trọng của chuyện này bởi vì những khu tập trung có liên quan đến ba đại gia tộc của khu tập trung thủ đô bọn hắn đều biết Rất nhanh Một giọng nói giả nuôi vang lên Có hơi chuyện gì Tập trưởng Mạc Đâu rời ra chuyện lớn rồi Vừa rồi có một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trên không Của khu tập trung chúng ta Phát tán rất nhiều sổ nhỏ Nội dung bên trong sổ có liên quan đến cách làm thế nào Để sử dụng năng lượng huyết tinh Tăng cường tinh thần Cái gì Tập trưởng Mạc nghe thấy vậy Giọng điệu đột nhiên cào lên Thôi thật hết đúng sổ đó lại cho thà Không cho phép bất cứ kẻ nào giữ lại Ai dám giữ giết cho ta Bây giờ ta lập tức phái người đến Còn nữa, ngươi có biết máy bay lái đi đâu không Không, không biết ạ. Không biết thì cho người đuổi theo Dù như thế nào cũng phải đuổi kịp hắn cho ta Nếu không thì chết đi Các đực liên lạc Vị trung niệm mập mạp này có thể nghe ra Lửa giận của tộc trưởng Mạc Gia Lớn đến mức nào Hẳn đã có thể trở thành người quản lý của khu tập trung hợp phỉ Cũng là dựa vào Mạc Gia nâng đỡ Tuy rằng nhìn giống như con dối Nhưng con dối này lại rất thoải mái Bình thường không ai quản nên hắn ta Hơn nữa Mạc Gia bên kia còn thỉnh thoảng Đưa huyết tinh cho hắn ta Để hắn ta tăng thực lực lên Cho nên khi đối mặt với Mạc Gia Biểu hiện hắn ta vô cùng hèn mọn Nhưng không quan trọng Chỉ cần hèn mọn trong thời gian ngắn mà thôi Chỉ là bây giờ Vị trung niên mập mạp này Vội vàng rời khỏi phòng liên lạc Dẫn theo một nhóm giác tình giả Rồi gọi khu tập trung Nhanh chóng đuổi theo phương hướng máy bay trực thăng đã rời đi Tùy rằng máy bay bay rất nhanh Nhưng lỗi tuyến lại đại khái vẫn cố định Không có gì thay đổi Theo phương hướng này đuổi theo Chắc chắn không thành vấn đề Trên khổng trung Máy bay bay lượn Đi tới khu tập trung cuối cùng rồi kết thúc Chúng ta trở về ngày mai tiếp tục Lâm Phạm nhìn cuốn sổi trong dư một chút Số lượng không nhiều lắm Chỉ có thể đủ cho một cái khu tập trung Bằng đã biết ạ Ngô Đình tra xét địa đồ Xác định phương hướng của khu tập trung tiếp theo Nhanh chóng bay đến đó Lúc này Khu tập trung thủ đô Tộc trưởng Mạc lập tức gọi tộc trưởng hai gia tộc khác đến Khi thông báo chuyện này Cho bọn hắn Sau mặt bọn hắn lập tức khó coi đứng cực hạn Đây là tâm huyết của bọn hắn Cũng là căn nguyên giúp bọn hắn có thể khống chế mọi thứ Bây giờ lại bị người khác khuếch tán ra ngoài Không một chút kiên kỵ như vậy Đó là chuyện bọn hắn không thể nào tha thứ được Thì có khu tập trung hợp phì lấy được sao? Không biết Nhưng có thể không chỉ là khu tập trung hợp phì Còn mẹ nó Tuyệt đối không thể để cho thứ này khuếch tán ra Ta đề nghị trực tiếp giết đi khu tập trung hợp phì Giết hết tất cả những người đã biết chuyện Tập trưởng mặc ra nhìn về phía đối phương Lời cho rằng hữu rộng sao Trừ khi ngươi rệt hết mọi khu tập trung Sau khi hắn nói ra lời này Hai tộc trưởng Trần Gia và Vương Gia Đều im lặng Đối với bọn hắn mà nói Chuyện này bọn hắn không thể nào chấp nhận được Tộc trưởng Mạc Gia nói Bạn dụng cơ cầu phán quyết Tìm ra người phát tán Không giết chết hắn thì khó có thể xả mỗi hận ở trong lòng Giờ phút này Khu tập trung thủ đô đã chân chính bắt đầu hành động Một lượng lớn cao thủ cơ cầu phản quyết tuôn ra khỏi khu tập trung thủ đô đi về phía nam Sổ xuất điện ở phía nam Vậy người khuếch tán nhất định là ở nơi đó Tuy rằng không biết là ai nhưng cũng không sao cả Chỉ cần hắn có muốn phát tán ra thì nhất định có thể tìm được Máy bay trực thăng tùy hí bay lượn trên không trùng Đột nhiên có tiếng xe gió vang lên Lâm Phàm đang ở trong máy bay cầm chắc khung cửa máy bay nhìn lại Chỉ thấy có một tảng đá lớn bị ném mạnh lên Nếu như không ra tay ngăn cản Kết quả sau cùng chính là máy bay bị hủy Người phải nhảy ra ngoài Từ đó xảy ra chuyện lúng túng Còn mẹ nó Lầm phẳng nhíu mày Rơ tay lên, đồng ngón tay bắn ra Một luồng khí kinh cực mạnh bộc phát ra Cách không đánh áp cựu thạch bay đến làm cả tình huống như thế nào Đối phương có ý gì vậy Bồ đình nghe được động tĩnh Đương nhiên nhìn thấy cự thạch Không cần nghĩ cũng biết là cố ý Chỉ là bọn hắn vẫn luôn bay lượn trên không trùng Không hề tiếp xúc gần với người nào Thậm chí còn đang làm chuyện tốt Cứ như vậy bị nhằm vào Cho dù là ai cũng không dễ chịu Ý ở ngoài mặt Chính là muốn đánh chúng chúng ta rơi xuống Lâm Phạm nhìn xuống bên dưới Tầm 10 bóng người đang di chuyển như là báo sẵn Tốc độ rất nhanh Mà trong đó có một người hình như còn đang đi cầm Một tảng đá lớn ném mạnh lên Tình huống này Không đánh rơi bọn hắn thì sẽ không bỏ qua đâu Tại sao bọn hắn phải làm như vậy Khả năng chỉ có một Đó chính là bọn hắn là người của khu tập trung thủ đô Nghĩ đến đây Ngô Đình à Ngươi chờ ta một lát Ta đi xuống một chuyến Rất nhanh là xong thôi Vâng Long Ca Theo Ngô Đình Bọn người kia sắp thảm rồi Lầm phạm nhảy xuống Trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống Thần thể khi rơi xuống Cảm nhận được lực cản của không khí Có một loại sảng khoái không nói thành lời bình một tiếng rời xuống đất eo lưng thẳng tắp cao ngạo nhìn trầm trầm bóng người xa lạ đang lao đến người quản lý của khu tập trung hợp phỉ lúc trước đang suy nghĩ làm thế nào để đánh rơi máy bay trực thẳng bây giờ nhìn thấy đối phương chủ động nhảy xuống hải mắt lập tức sáng lên ngay cả bước chân cũng tăng nhanh mấy phần đừng nóng vội chạy chậm chút tại đây cho các người sẽ không đi lầm phạm lướt mắt nhìn thấy nam tử có hình thể mập mạp thật là béo tốt Khi chạy thịt mỡ trên người rung lên Giống như là bên trong có thủy chiều Từng bước chân từng đợt cuồn quận Trường 180 Hắn nói rất đúng Cũng không biết đám gia hỏa kia rút cuộc nghĩ như thế nào Là bán mạng cho người Của khu tập trung thủ đô sao Ừ ngẫm lại cũng có thể đó Nếu như không phải bán mạng cho khu tập trung thủ đô Trừ khi là bị thần kinh Nếu không sẽ không có ai làm ra chuyện này Giật nhanh, bọn hắn xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Người quản lý của khu tập trung hợp phì nhìn chằm chằm Lâm Phàm. "Chào tôi, người giúp của ngài, rồi." Mà đám người đi theo phía sau hắn ta cũng nhìn chằm chầm Lâm Phàm. Nội dung bên trong sổ bọn hắn đều đã xem, cụ khí bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể thí nghiệm ngay lập tức, nhưng đang tiếc tạm thời không có cơ hội. "Người đứng quản ta là ai? Các ngươi có thể đi đến chỗ của ta." ta nghĩ các người chắc chắn là người của khu tập trung hợp phì nhỉ Lâm Phàm nghĩ đến lộ tuyến phát tán sổ vừa rồi trước đó vừa hay chính là khu tập trung hợp phì hơn nữa trong số những khu tập trung hắn phát tán là khu tập trung cỡ lớn duy nhất trong đó đương nhiên cũng có cường giả đông đảo nếu là khu tập trung khác thật sự không có cam đảm quang minh chính đại đuổi theo hắn như vậy không sai ta là người quản lý của khu tập trung hợp phì liêu kiệt Liều Kiệt không dám vi phạm mệnh lệch Của khu tập trung thủ đô Cho dù như thế nào cũng phải bắt đối phương lại Sau đó chở người của khu tập trung thủ đô đến Các người có nhìn qua nội dung trong sổ chưa Lâm Phạm cười hỏi Im ạ Nội dung trong sổ chúng ta chưa hề nhìn thấy Liều Kiệt tức giận quát lớn Đối với nội dung trong sổ Hán ta chỉ muốn ngậm chặt miệng Không nói đến Đồng thời cũng suy nghĩ Giúp cuộc đối phương có lai lịch thế nào Thế mà lấy được vật quan trọng như vậy Từ khu tập trung thủ đô Hắn ta đương nhiên biết chuyện lệnh trì nã khoảng thời gian trước ở khu tập trung thủ đô đã phát ra. Có thứ quan trọng bị mất. Người trộm là nữ tử. Không thể không nói. Mẹ nó đúng là gan to bằng trời. Trộn đồ của ai không trộm lại trộm của khu tập trung thủ đô. Để rút cuộc là mọc ra mấy cái đầu. Làm ra chuyện như vậy đúng là không muốn sống nữa mà. Đám người sống sót sau lưng bên cạnh liêu kiệt đều im lặng không nói. Đội dùng trong sổ bọn hắn đã xem. Rất kinh ngạc, rất chấn động Thậm chí còn vô cùng nôn nóng Được rồi, đừng nói với tay những chuyện này nữa Xem thì cứ xem Nếu đã xem rồi, các ngươi chắc hẳn cũng biết thứ này có ý nghĩa gì Có nghĩa là sau này giác tình giả Không còn là tồn tại hiếm có nữa Mà cho dù là giác tình giả Cũng có thể không ngừng tăng cường tinh thần Từ đó mạnh hơn Ngươi phải biết đến điều đó có ý nghĩa gì Lầm phàm quan sát vẻ mặt bọn hắn Vẻ mặt những người này nhìn có vẻ không có gì Nhưng thật ra ánh mắt họ đang lóe lên Liều Kiệt đương nhiên biết Cái này có ý nghĩa thế nào Nhưng cái này tạm thời Không liên quan gì đến hắn ta Đâm Phạm nói tiếp Khu tập trung thủ đô coi trọng cái này như vậy Các ngươi cho rằng Mình thật sự sẽ không có chuyện gì sao Có ý gì Liều Kiệt đột nhiên có sức cảm không tốt Đâm Phạm nói Khu tập trung hợp vì các người là nơi đầu tiên Mà ta phát tán Không ngờ vừa phát tán xong Các người đã đuổi theo Càng không ngờ là khu tập trung hợp Vì các ngươi lại có quan hệ với khu tập trung thủ đô Nhưng nếu như người chờ người của khu tập trung thủ đô đến Các ngươi cho rằng Các ngươi còn mạng mà sống à Trải qua trăm vạn thử luyện Khi hắn nói dối Mặt không đỏ, tim không đập Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái Phương trầm chính là không hề dao động Bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng Ngươi Sau mặt liều kiệt thay đổi Chỉ vào lâm phàm Sửng sốt nửa ngày cũng không nói thành lời Không phải hắn ta tức giận Mà là gia hỏa này nói rất đúng Tuy rằng hắn ta không sinh sống Ở khu tập trung thủ đô Nhưng cũng có thể hiểu rõ tình huống nơi đó Như lòng bàn tay Nói thật đối với những người kia mà nói Người sống bên ngoài khu tập trung là thứ gì chứ Ngay cả đồ vật cũng không tính Khi ảnh hưởng đến lợi ích bọn hắn Nên giết sẽ giết Không hề nương tay một chút nào Cho dù liêu kiệt hắn là tay chân trung thành Mà khu tập trung thủ đô nuôi Cũng sẽ như vậy Lâm Phạm lại chỉ vào đám người bên cạnh lưu Kiệt nói Các người có ngây ngốc cái gì nữa Các người có biết hay không Cũng chỉ vì hắn Vì người quản lý của các người muốn định nọt Khu tập trung thủ đô Trực tiếp chặt đứt cơ hội mạnh lên của các người Thậm chí cũng mang đến tai họa ngập đầu cho các người Đợi người của khu tập trung thủ đô đến Biết được các người đã đọc qua nội dung trong sổ Cho dù các người chưa hề xem Khu tập trung thủ đô cũng sẽ vì bảo mật tuyệt đối Các người cho rằng bọn họ sẽ Giữ lại các người à Sau khi hắn nói ra lời này Những người đi theo Liêu Kiệt rõ ràng đều dao động Bọn hắn nhìn nhau Ánh mắt bọn hắn cho thấy bọn hắn Đã bắt đầu suy nghĩ miên man Tùy không nói ra lời Nhưng vô thành thắng hữu thành Cỡ người của ngươi người giao đoan gì Bắn hắn lại cho ta Liêu Kiệt tức giận quát Chỉ là đáng tiếc Không có người nào để ý đến hắn ta Lâm hầm nói Người thật là người quản lý bọn hắn Lại không nghĩ đến chuyện làm thế nào để người của mình sống tốt hơn Ngược lại để đẩy bọn hắn vào đường chết Tự người nói một chút Người của khu tập trung thủ đô sẽ có thể nào Giữ lại tính mạng cho bọn hắn hay không Thậm chí dù là tính mạng của người chỉ sợ Cũng khó mà giữ được nhỉ đổi phó với bọn hắn cần ra tay sao Không cần Chỉ cần nói thật tình hình là được Hôm nay hắn không cầm theo lôi kiếm Còn che mặt muốn nhớ rõ hắn là chuyện không có khả năng Không có bất cứ một điểm nổi bật nào cả Ảnh mắt của Liêu kia thay đổi Thân thể mập mạp đang run dày Đối với hắn mà nói Lời của kẻ trước mắt này đều đúng Hoàn toàn chính xác Hắn ta cảm thấy những người của khu tập trung thủ đô Không thể nào bỏ qua người của khu tập trung hắn ta Chỉ là hắn ta cũng đang đánh cược bản thân mình Sẽ không có việc gì mà thôi Có lúc có một số việc Chỉ là do mình tự lừa mình, dối người Cho rằng không có việc gì Nhưng thật ra sâu trong lòng Đã biết rõ kết quả sẽ như thế nào Trong mắt lâm Phàm lưu kiệt không còn thức giận giống như lúc trước Mà dần dần bình tĩnh lại Trong ánh mắt rũ xuống kia Thể hiện sự dễ dụa của suy tư Hẳn biết Liêu Kiệt đang suy tính chuyện sau đó Người dũng của ai Liêu Kiệt hỏi Ta là ai không quan trọng Quan trọng là hành vi của người đang mang lại Tai nạn hủy diệt cho khu tập trung hợp phì Lâm Phạm nói lúc trước Lâm Phạm nói cho bọn hắn Khu tập trung hợp phì là nơi đầu tiên hắn phát tán ra Cũng đã dọa sợ Liêu Kiệt Nếu như số lượng khu tập trung rất nhiều Người của khu tập trung thủ đô Biết cũng không thể nào ngăn cản được Chỉ có thể phát tiết sự phẫn nộ trên người đối phương Nhưng bây giờ Người của khu tập trung thủ đô vì muốn ngăn cản Sự khuếch tán của sổ này Tuyệt đối sẽ giết chết hết mọi người Trong khu tập trung hợp vì hắn ta Đó là chuyện tất nhiên Chuyện này khu tập trung thủ đô có thể làm được Không được Tuyệt đối không được Dù như thế nào cũng phải bắt người lại Lên cho ta bắt hắn lại cho ta Điều kiệt nghi nghĩ cuối cùng thức giận gào thét Hắn ta biết đối phương nói rất có lý Nhưng bây giờ hắn ta hoàn toàn Không muốn nghĩ đến nhiều như vậy Bắt đối phương lại Còn về chuyện sau đó như thế nào chứ có thể đi một bước tính một bước ha Liêu Kiệt nhìn phía đám người bên cạnh mình có người của ngây ngốc đó làm gì Lên cho ta Thấy bọn họ không hề thông đẩy Liêu Kiệt lại càng thức giận nôn nóng hô hào Đừng hô nữa Ta nghĩ bọn hắn sẽ không giúp người ra tay đối phó với ta đâu Đâm phẳng nhẹ nhàng nói Sau đó trước ánh mắt vô cùng âm trầm của Liêu Kiệt Hắn nhìn về phía đám người Các người nên lựa chọn vận mệnh của mình một lần nữa Nội dung trong sổ có thể giúp các người Không bị bất cứ giới hạn nào mà mạnh lên Nhưng mà ở lại bên cạnh hắn Chỉ làm tăng tốc độ tử vong của các người thôi Đi đi, cầm theo sổ Đi về phía tương lai Hy vọng phản công của nhân loại nằm trong tay các người Nếu như các người còn ở lại nơi này Vậy thì các ngươi sẽ không có tương lai Lâm Phàm không muốn giết đám gia hỏa đuổi theo này Người sống sót trong tận thế quá ít Cường giả lại càng ít Giữ bọn hắn lại Có thể cống hiến cho việc đối kháng dị thú Đồng thời Bọn hắn cũng không hề làm ra chuyện phát dồ nào Thậm chí là đối địch với hắn Cho nên hắn tỉnh nguyện Cho bọn hắn cơ hội Có người đồng Bước chân đối phương lui về phía sau một bước Nhìn có vẻ người này chỉ lùi lại một bước nhỏ Nhưng một bước này Tự như bản thân đang ở bên vực sâu Một bước là địa ngục Một bước là thiên đường Mà hắn ta lựa chọn thiên đường không phải một bước rơi vào trong vực sâu vô tận. Mưa làm rơi vậy? Liêu Kế nhìn phía người đã lùi bước kia. Cái này gọi là gì nhỉ? Lầm trận bỏ chạy, khiếp đảm trước chiến đấu. Cái này thời cổ đại chính là tội phải chém đầu. Ngươi quả lý à, hắn nói rất đúng, đợi đến khi người của khu tập trung thủ đô đến, chúng ta sẽ chết. Bây giờ có sự lựa chọn, chúng ta nên suy nghĩ vì bản thân của mình, ta không muốn trở thành thịt cá trên thớt bị bọn hắn tùy nắn bóp, vận mệnh không nằm trong tay của chính mình. Ta đi Thế giới rất lớn Có nơi cho ta Khu tập trung hợp vì ta sẽ không quay về nữa Nói xong hắn lui về phía sau mấy bước Sau đó nhìn phía Lâm Phạm Bặc dù ta không biết ngươi là ai Nhưng ta biết hành vi phát tán sổ của ngươi là rất đúng Chỉ khi người còn sống không ngừng mạnh lên Tương lai mới có hy vọng Cảm ơn Lâm Phạm mìm cười nói <cười> Ngươi có thể hiểu rõ là tốt rồi Đi đi Tìm kiếm con đường tương lai của mình Ngươi là giác tình giả Chắc hẳn sẽ trở thành chỗ cột vững chất trong tận thế, chung hoài phải núp ở trong một góc nào đó, bán mạng cho người khác. Nam thử gật đầu, nhìn Lưu Kiệp một chút, sau đó nhìn về phía đám người, quay người đi. Tốc độ cực nhanh. Khốn kiếp! Lưu Kiệp tức giận mắng. Đáng chết! Hẳn đã phát hiện về mặt những người xung quanh, đều thay đổi, trong lòng dao động. Hẳn ta biết không thể tiếp tục, để đối phương lại nhảy được nữa. Nhất quyết phải giải quyết ra tay Mới có thể ổn định tình hình Chỉ là không đợi hắn ta ra tay Đáng ngửi lúc trước không có chú ý gì Để mở miệng Người quản lý hắn nói rất có lý Chúng ta còn đợi nữa chỉ là đang chờ chết mà thôi Cho dù có bắt được hắn cũng chỉ là lần bán mạng cuối cùng Vì khu tập trung thủ đô trước khi chết mà thôi Ta cũng không mối mình chết Không rõ ràng như vậy Nếu như con đường mạnh lên bị dị thú giết chết ta cũng nhận Nhưng nếu như bởi vì chúng ta biết đến thứ không nên biết Lại bị khu tập trung thủ đô xử lý ta không cam tâm Đó rời khỏi, khu tập trung vào phỉ Ta cũng rời khỏi Lập tức từng người sống sót đều lôi ra phía sau Tạo thành khoảng cách với Liêu Kiệt Ý rất rõ ràng Người, các người Liêu Kiệt dơ tay lên run giải trì vào bọn hắn Bởi vì quá tức giận Cho dù không làm gì, thịt mỡ trên người cũng rung lên Nếu như các người không có việc gì thì đi đi Chuyện tiếp theo là của ta và hắn Lâm Phạm nói Đám người sống sót của khu tập trung này Sau khi quyết định xong Thì cũng không nghĩ đến việc quay đầu Lít nhìn nhau rồi nhanh chóng rời đi Đi rất quả quyết Không có người nào do dự Bọn hắn đã có được sổ Đã biết cách mạnh lên mới nhất Cũng không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này Hơn nữa bọn hắn cũng biết Tiếp tục ở lại đây kết quả sau cùng Cũng chỉ có một con đường chết Đã như vậy Cần gì mà phải do dự Nhất định phải nhanh chóng rời đi Cần nhất chính là tốc độ Còn mẹ đó Liêu Kiệt thức giận mắm Chỉ là hắn ta cũng bất lực Hoàn toàn không cản được Một lát sau Hiện trường chỉ còn lại Liêu Kiệt và Lâm Phàm Cho dù mọi chuyện đã rõ Ý nghĩ của Liêu Kiệt cũng không thay đổi Hắn ta là người quản lý của khu tập trung hợp phì Chạy thì không thể nào chạy thoát Hơn nữa hắn ta cũng đánh cường Chờ hắn ta bắt được Lâm Phàm rồi Cho dù người của khu tập trung thủ đô Muốn xử lý tất cả mọi người trong khu tập trung Cũng sẽ không xử lý hắn ta Hắn ta cảm thấy mình Có chút quan trọng Người làm như vậy không sợ khu tập trung thủ đô sao điều kiệt cảm thấy kẻ trước mắt Chính là kẻ điên Người người đều e ngại khu tập trung thủ đô Nhưng ai có thể nghĩ đến Tên này không những không sợ Lại còn chủ động đi ị lên đầu của khu tập trung thủ đô Hành vi này Quả thật là đang tìm đường chết <cười> Làm thì cũng làm rồi Người nói với ta sợ hay không làm gì Không cần nói đến những thứ này nữa Nói thật với người một câu Khu tập trung hợp vì các người cũng không phải nơi đầu tiên ta phát tán ra Ta phát tán ra rất nhiều nơi Bí mật của khu tập trung thủ đô chắc chắn Không thể giữ được Lâm Phạm nói Nghe thấy vậy liêu kết chẳng những không thức giận Ngược lại trong lòng còn vui mừng Giống như là thở phạm một hơi Lúc trước hắn ta sợ nhất chính là Khu tập trung hợp vì là nơi đầu tiên phát tán Khu tập trung thủ đô biết chuyện Thì nhất định sẽ nghi cách diệt đi Nhưng bây giờ khi đối phương nói ra lời này Hắn ta thật sự yên tâm Dù sao thì diệt hay không diệt Cũng không quan trọng Bây giờ chỉ còn một mình Liêu Kiệt Hắn không cần phải làm nhạc tiếp nữa Đồng thời bên tay vang lên tiếng khảo thét Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Liêu Kiệt đột nhiên đến gần Bước trần rất nhanh Vọt tới khi thấy vô cùng hung mãnh Thân thể to lớn không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn ta Đi chết đưa cho ta Giàng hai tay Cánh tay thịt mập mạp Trộn về phía đầu của lâm Phàm Một tiếng chậm muộn bốc phát à, à, à. Thân thể lưu kiệt đỉnh chạy trước mặt lâm Phàm Con mắt trợn tròn Giống như sắp rơi ra ngoài Hắn ta chậm rãi cúi đầu xuống Nhìn thấy một cánh tay rắn chắc như là sắt tép Đánh trúng ngực hắn ta Hắn ta có thể cảm nhận được máu thịt lõm vào trong Chậm dễ thời gian quá lâu còn phải đi phát sổ nữa Lâm phạm tự lầm bẩm Chậm rãi thu tay về Nhưng sau khi rút cánh tay về Một luồng kinh đạo đáng sợ Xuyên qua toàn thân của Lưu Kiệt Giống như có phá nổ vàng Ở trong thân thể hắn ta Hai đầu gối Lưu Kiệt cong xuống Quỷ trên mặt đất Quỷ đầu, máu từ trong miệng trào dạ Lâm Phàm quay người đi Đứng bên rồi máy bay trực thẳng Nhảy lên một cái Bắt lấy cửa máy bay, leo vào bên trong Vỗ vai của Ngô Đình Sổ phát đi Đã rõ Sổ đã phá tan xong Theo Lâm Phạm, cái này mới là sự bắt đầu Loại tầm huyết thế này sẽ giống như virus Quét sạch toàn bộ tận thế Bất kể ai cũng sẽ biết đến cách này Nhưng trải qua chuyện của khu tập trung hợp phì Hắn ta biết có một vài khu tập trung Có liên quan đến khu tập trung thủ đô Khi hắn phát sổ đến địa bàn ngọn hắn Cảm giác đầu tiên không phải là mừng rỡ như điên Mà là thông báo cho khu tập trung thủ đô Hắn không biết đám gia hòa kia Nghĩ như thế nào Đầu óc giống như là có hố vậy Nếu như hắn ta gặp được loại chuyện này Nhất định không cần suy nghĩ Cắm đầu mà phát tài Nói cho khu tập trung thủ đô thì biết được cái gì chứ Mà hắn cứ làm như là không biết được Cho dù hôm nay Chỉ phát tán tại một ít khu tập trung thôi Ảnh hưởng tạo thành Là kinh thiên động địa Sóng tỏ dò lớn Các khu tập trung đều có sự sắp xếp người Khi sổ phát tán khắp nơi Như là không cần tiền vậy Dấu diếm là chuyện không thể được Cho dù là khu tập trung Kim Lăng Hay là khu tập trung Nam Thông Cũng nhận được tin tức Tại khu tập trung Kim Long, Hàn Thủ Trường, Trịnh Thượng Quân, Lạc Thầy Điệp và một vài cao tầng của một số khu tập trung khác tụ tập. Thảo luận chính là về việc này. Không ngờ tin tức khu tập trung thủ đô bên kia truyền lại là thật. Chỉ là giúp cuộc đó là do ai làm. Hàn Thủ trưởng biết, Trần Giáo sư đã trộm nó ra ngoài. Sau đó cơ cấu phán quyết có người phản bội khu tập trung thủ đô. Từ đó lấy đi thành quả mang ra ngoài, không còn thông tích. Việc này đã gây ra sóng to gió lớn. Đã có rất nhiều người của khu tập trung ra ngoài tìm kiếm. Ai có thể nghĩ đến người của khu tập trung thủ đô còn trong quá trình tìm kiếm. Đối phương đã dùng cách này khuếch tán ra ngoài. Chỉnh thức quân nói. Bất kể là ai lòm, ta cảm thấy người này là một nhân vật không tầm thường, đáng kính nể. Hành vi của hắn đã cứu vớt toàn bộ tận thế. Nếu như không phải có người phát tán những thứ này ra, ta cảm thấy khu tập trung thủ đô tuyệt đối sẽ không thể nào chia sẻ ra ngoài. Đám người gật đầu, nói rất có lý. Khu tập trung thủ đô sẽ không chia sẻ như thế này ra. Bọn hắn sẽ chỉ xếp đó là một loại thủ đoạn. Một trong những thủ đoạn để khống chế người khác. Hết tập 36. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, mùa xem, một subscribe, comment, góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye bye.